các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 372, Kỷ Kinh tứ tọa 3. Hơn nữa, hiện tại hắn có trình độ luyện khí cùng với năng lực đoán ngộ, số ví năm đó không biết cao hơn bao nhiêu lần. Tạo ra trận văn, đối với hắn cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Đạo trận văn thứ chín chậm rãi khắc ra. Ngay sau đó là đạo thứ 10. Khi Trần Đạo Huyền khắc ra đạo trận văn thứ 10, Diệp vô đạo chỉ cảm thi cả người nhũng ra, nhưng sau khi quay đầu lại nhìn thoáng qua phụ thân, thân hình lại hơi thẳng tắp. Hắn tin tưởng, có cha hắn dịp giận, bất luận như thế nào hắn cũng sẽ không. Hắn cũng không phải tán tu không có căn cơ, hắn là con trai duy nhất của trưởng lão càng nguyên kiếm tông. Nghĩ đến điều này, dịp vô đạo lại khôi phục sức mạnh. Cho dù hắn vu khống một vị trúc cơ kiếm tu, thì có thể như thế nào? Lại nói, hắn hôm nay làm chính là cha hắn dịp giận ngầm đồng ý. Đây mới là chỗ dựa lớn nhất của Diệp Vô Đạo. Ba đạo Trận Văn, bổ sung. Trong đám người, Trương Huyền Lăng hơi kích động nói. Chu Mộ Bạch nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn lãng cũng lộ ra một nụ cười. Bất tri bất giác, hành động của Trần Đạo Huyền làm cho tất cả tu sĩ Thương chu huynh ở đây đều có vinh quang. Đây là điều chính Trần Đạo Huyền cũng không ngờ đến. Nhưng, động tác Trần Đạo Huyền khắc trần Văn cũng không có dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, hô viên điện chủ chậm rãi lăng không mà đi, biết Trần Đạo Huyền ở dưới điện. Hắn từng bước đi tới đứng vững cách một trượng trước mặt Trần Đạo Huyền, kinh ngạc nhìn hắn, thay hắn hộ pháp. Hắn nhìn Trần Đạo Huyền, giống ngọc tự nhìn thấy một khối tuyệt thém ngọc, bá nhạc thấy được thiên lý mã. Sự thưởng thức và khen ngợi trong mắt hoàn toàn không thể kiềm chế. Loại ánh mắt kỳ vọng này, nếu nói điện chủ luyện khí Điện nguyện ý vĩnh mà phá vỡ quy ước Nhận Trần Đạo Huyền làm đệ tử qua môn ở đây cũng không ai dám không tin. Chỉ có điều. Á ở ề ớ ác loại ánh mắt này, Trần Đạo Huyền không nhìn thấy, giờ phút này trong mắt, thế giới này ngoại trừ cái khí phôi hình gương này, không có gì khác. Sự tập trung tuyệt đối, làm cho hắn phát huy càng ổn định hơn. Đạo trận văn thứ 11, đạo trận văn thứ 12, đạo trận văn thứ 3. Bây giờ. Trong điện đã không còn ai chú ý đến dịp vô đạo. Ánh mắt của mọi người đều bị vị thiên tài luyện khí vạn năm khó gặp này hấp dẫn. Mặc dù mọi người không phải là luyện khí sư chuyên nghiệp, nhưng những hiểu rõ ràng được ý thức thông thường của luyện khí, có thể ở trong một nén nhang, đem pháp khí bán thành phẩm của Trận Văn 7 tầng, bù đắp đến trình độ hiện tại, cần thiên phú luyện khí kinh người cỡ nào. Loại thiên phú luyện khí này, cho dù luyện khí điện điện chủ được xưng là thiên phú luyện khí nhất trong lịch sử Càn Nguyên kiếm tông hô diên trì, cũng không bằng Trần Đạo Huyền. Đạo Trận Văn thứ 17 Tráng Trần Đạo Huyền hơi đổ mồ hôi, đây là do thần thức tiêu hao cao độ gây ra. Dù sao, lần này Trần Đạo Huyền luyện khí, không phải nhìn bầu vẻ gáo, còn phải không ngừng suy tính và nghiệm chứng tính hợp lý của Trận Văn trong quá trình dung hợp. Cái này không thể nghi ngờ là tiêu hao rất nhiều thần thức của hắn. May mắn là, thần thức của Trần Đạo Huyền vượt xa tu sĩ Trúc Cơ Bình, có thể sánh ngang với tu sĩ Tử Phủ. Trận Văn lĩnh ngộ trong đố ngộ vừa rồi, theo quá trình luyện khí càng sâu, chênh lệch với tình huống thực tế càng lớn. Điều này cũng có nghĩa là, Trần Đạo Huyền cần phải căn cứ vào tình hình tế để sửa đổi trận văn. Nói cách khác, hắn dựa vào, đã không còn là hồng môn mộ đạo kinh này nữa, mà là dựa vào thiên phú luyện khí thiết thực của hắn cùng tích lũy trên liên khí chi đạo. Toàn bộ đại điện. Theo từng đạo trận văn khắc sâu, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể ngét. Đạo thứ 18. Theo đường vân cuối cùng của trận văn thứ 18 được khắc xong, Trên khí hình gương đồng, 18 trận văn đồng loạt sáng lên. Cuối cùng. Trận văn thứ 18 chậm rãi dung nhập vào trong khí phôi, không thấy dấu vết nào. Dung trận. Thành. Trần Đạo Huyền hơi mệt mỏi ngẩn đầu, lại thấy được hai mắt kíp động của cả Hô Duyên Trì. Được. Được. Làm tốt lắm. Hô Duyên điện chủ không ngừng gật đầu. Thắng vương tay, lấy pháp khí thượng phẩm cấp 2 do Trần Đạo Huyền sáng tạo ra cẩn thận VTV. Hắn rút ra một tia pháp lực, chậm rãi rót vào pháp khí. Gương đồng mặc dù phát ra một trận ong ong không chịu nổi gánh nặng, nhưng không có vỡ vụn tại chỗ. Có thể thấy được phẩm chất tinh xảo của pháp khí này. Phải biết rằng, hắn chính là Nguyên Anh chân quân, hơn nữa còn là đại tuỷ nguyên anh hậu kỳ. Theo tia pháp lực này rót vào, phong lôi lĩnh vực do gương đồng pháp khí phát ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại điện. Lĩnh vực thuộc tính phong lôi Chính xác. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Cẩn thận cảm thụ phong lôi lĩnh vực, Hồ Diên trì rút đi pháp lực, hướng mọi người nói, ta nghĩ, thiên phú luyện khí của Đạo Huyền, chư vị chắc hẳn đã thấy rồi. Sáng tạo ra một kiện pháp khí cấp 3, đối với Đạo Huyền, cực kỳ dễ dàng. Nói xong, hắn nhìn về phía tông chủ càng nguyên kiếm tông. Tông chủ, dịp vô đạo vu khống người có công như thế, nếu không trừng, chỉ sợ khó có thể phục chúng.